sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1021, át chủ bài ra hết. luận thực lực lý tông là thân là lĩnh đội thanh phong đế quốc, từ trình độ khác nhau không kém gì nhau bao nhiêu, nhưng khi lão giả xuất hiện lại không trèo chống được mấy chiêu đã vẫn lạc ngay lập tức, cảm xúc người ta không bình ổn. thời điểm này cường giả trong cổ dương thành vô cùng sợ hãi, đám người đường chiêu lộ ra vẻ mặt xấu hổ. lão tổ, đường chiêu có tội, không thể hoàn thành nhiệm vụ lão tổ, xin lão tổ giáng tội. Huyền cơ tông đường chiêu tông chủ cúi người trào thiên dịch lão nhân, trong miệng tự trách bản thân mình. Chúng ta làm việc bất lợi mong rằng thiên dịch tiền bối thông cảm. Cửu dương tông cửu đoạn thiên tông chủ và minh nguyệt đế quốc tại ly liên tục hành lễ. Vũ vương thất giai tam trọng đỉnh phong và vũ hoàng bắt giai cách nhau một cấp, nhưng cách biệt một trời một vực, đại biểu hai cấp độ khác nhau, hoàn toàn không thể vượt qua. Thiên dịch tiền bối, thiên dịch lão nhân, ngươi là thiên dịch lão nhân.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 Nói, thiên dịch lão nhân, người cuối cùng đã xuất hiện. ân, đồng tử thiên dịch lão nhân co rụt lại, hắn nghi ngờ nhìn sang các phác tử, nói. Các phác tử, nghe ý của ngươi dường như biết rõ lão phu ở nơi này. Các phác tử cười nhạt một tiếng. Đường kim huyền cơ tông có thể thiết trí thất tinh khôn nguyên trận, trừ lão quái ngươi còn có thể là ai chứ? Thiên dịch lão nhân nhíu mày, hắn lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã biết lão phu ở chỗ này sao còn dám lưu lại? Đám người kiếm lão rung động tâm thần, đúng vậy. Đám người Lam Quang học viện cát Pháp từ đã sớm biết rõ âm mưu của Huyền Cơ Tông, cũng phân biệt lai lịch thất tinh khôn nguyên trận, nhưng vẫn dám lưu lại, chẳng lẽ Lam Quang học viện cũng có ắt chủ bài hay sao? Nghĩ đến đây đám người kiếm lão kích động càng nghĩ càng rung động. Lam Quang học viện với tư cách là một trong ba thế lực đỉnh cấp, nội tâm thâm hậu tuyệt đối không giống, nói không chừng sẽ có ắt chủ bài còn không thi triển ra. Nhưng mà không nghĩ tới Thiên Dịch lão nhân đáng sợ, mọi người tâm thần bất định. Hôm nay Thiên Dịch lão nhân đã đột phá tới Vũ Hoàng Bát Sai, Nếu như đổi thế lực lớn bọn họ, chỉ sợ lão tổ trong tông mới có khả năng đánh một trận, thực lực lam quang học viện mạnh như vậy sao? Chuyện này liên quan tới sinh tử của mình, đám người kiếm lão bọn họ lo được lo mất. Lại nghe cát phác tử cười nhạo nói, vì sao ta không dám, chẳng lẽ người trong thiên hạ gặp thiên dịch lão nhân người đều phải nhượng bộ lui binh sao? Hừ, giả thần giả quỷ. Thiên dịch lão nhân nhìn cát phác tử không kiêng nể gì, trong lòng hắn ngạc nhiên, không rõ tại sao hắn dám nói như vậy với mình. Hắn suy cười một tiếng nói Cát Phác Tử, hiện tại có thể đối kháng với lão phu chỉ có cường giả Vũ Hoàng Bát Giới, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy Vũ Hoàng Bát Giới tới cứu ngươi hay sao?" Cát Phác Tử nhạt cười một tiếng. <cười> "Chẳng lẽ không thể sao? Hắn vừa mới nói chuyện như vậy cường giả các thế lực lớn kích động, chẳng lẽ Lam Quang Học viện có thể mời cường giả Vũ Hoàng Bát Giới tới sao? Nhìn khắp lịch sử Lam Quang Học viện, hôm nay Lam Quang Học viện có được Vũ Hoàng Bát Giới chính là Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng a. Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng trở lại?" trong lòng mọi người sinh ra ý nghĩ này và chấn động rất mạnh. Hoàng phù tú minh có thanh danh to lớn trong mộng cảnh bình nguyên. Thời điểm hắn là vũ tôn lục giai đã lưu lạc tới tận huyền vực. Hơn nữa nghe nói trở thành đệ tử tiêu giao hồn hoàng nổi danh thiên hạ. Thời điểm 30 tuổi đã đột phá đến vũ hoàng bát giai, trở thành vũ hoàng trẻ tuổi nhất mộng cảnh bình nguyên khi đó, cũng là thiên tài nghịch thiên nhất mộng cảnh bình nguyên trong ngàn năm qua. Sau này tiêu giao hồn hoàng vẫn lạc nên hắn quanh năm ở tại huyền vực, rất ít khi trở lại mộng cảnh bình nguyên. Lúc này mới là một ít người mộng cảnh Bình Nguyên không biết về Hoàng phủ Tú Minh, nhưng chỉ cần những người từng trải năm đó đều sợ hãi Hoàng phủ Tú Minh, thậm chí có một ít cường giả từng kết luận, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng chính là người duy nhất trong ngàn năm qua của mộng cảnh Bình Nguyên có thể đột phá vô đế. Nếu như Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng Lam Quang học viện trở về thì không gì tốt hơn. Thiên dịch lão nhân gì đó trong mắt Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng chỉ là vãn bối mà thôi. Thời điểm Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng tung hoành mộng cảnh Bình Nguyên thì Thiên dịch lão nhân chỉ là đệ tử bình thường trong Huyền Cơ tông. Thần Hải tông cổ húc kích động không chút che giấu, hắn không ngừng nói: "Cát huynh, chẳng lẽ Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng trở lại? Mọi người liên tục quay đầu tìm kiếm tung tích của Hoàng phủ Tú Minh." "Hoàng phủ Tú Minh, ha ha ha." Nhưng không ngờ Cát Phác tử nói như thế, Thiên dịch lão nhân cười lớn, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất, tiếng cười kia cản rỡ hung hăng cản quấy không hề cố kỵ. Đám người Đường Chiêu cũng tươi cười chào phúng. "Thiên dịch lão nhân, ngươi cười cái gì? Hiện tại ngươi cản rỡ?" Nhưng chỉ cần Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng trở lại Huyền Cơ tông chắc chắn lập tức bị diệt, hóa thành phế tích. Kiếm tông Kiếm lão tức giận nói một câu. Thiên dịch lão nhân cười nhạo, vẻ mặt xem thường nói: "Cắt phác tử à cắt phác tử, ngươi giả thần giả quỷ làm cho người khác nghĩ Lam Quang học viện Hoàng Phủ Tú Minh trở lại, đáng tiếc có lẽ chính ngươi cũng không biết Lam Quang học viện Hoàng Phủ Tú Minh đã vẫn lạc tại Huyền vực hơn một năm trước rồi." Chương 1022 Hoàng giả giao phong, 1. Cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng vẫn lạc Cường giả mấy thế lực lớn, cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. sắc mặt cát pháp tử tái nhợt nói: Thiên dịch lão nhân, người đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha ha, hồ ngôn loạn ngữ. Thiên dịch lão nhân cười suy một tiếng, nói: Nếu không phải hoàng phủ tú minh vẫn lạc, lão phu làm sao dám ra tay với lam quang học viện các ngươi? Ha ha ha, biết rõ tin tức như vậy có phải nội tâm ngươi đang sụp đổ hay sao? Ánh mắt của hắn dần dần âm lãnh. Đừng giả thần giả quỷ, lão phu hiện tại liền giết ngươi ta muốn xem cát phác tử ngươi lấy dũng khí từ nơi nào nào mà dám chấn định trước mặt lão phu như vậy. ầm ầm, vừa mới rất lời, thiên dịch lão nhân mở bàn tay ra, huyền nguyên bát dài nhanh chóng ngưng tụ trong thiên địa, bàn tay kia ngưng tụ thành thực chất, đường vân phía trên rõ ràng, bàn tay tỏa ra y áp có thể chấn nhiếp bát hoang, hóa hư ngưng thực. mọi người cao mày nhìn bàn tay huyền ngưng đang ngưng thực, như vậy chỉ có vũ hoàng bắt dài mới có thể làm được. bàn tay huyền nguyên cực lớn như bắt gà con chuột vào cát phác tử, cát phó viện trường đồng lão bọn hắn tất cả đều kinh hô, liên tục bay phút mà đến, mà ngay cả Diệp Huyền cũng là lông mày nhảy dựng. Hắn biết rõ, Hoàng Phù Tú Minh viện trưởng cũng không có trở lại, cát phó viện trưởng áp chủ bài đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt mọi người cứng lại, nhưng mà đang ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trong trẻo âm thanh đột nhiên tại trong thiên địa vang vọng, thiên cổ du du, bạch vân thương cầu, cổ lai vãng sự sinh quân mộng, sinh tử tận phó nhất tiểu gian, giọng nói từ trong hư không vô tận truyền ra khắp nơi.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 Một thân ảnh xuất hiện trong mây mù và xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là nam tử áo xanh, đôi mắt như thần tinh, mái tóc bay múa, tay trái cầm một bản cổ tịch, tay phải cầm một cây quạt lông, phong độ nhẹ nhàng như nhỏ sĩ. Cát pháp tử mỉm cười nhìn mọi người, trong mắt tràn ngập kích động. Cát phó viện trưởng, tú nhất tới chậm. Nam tử kia cười cười, bầu trời nắng ráo sáng sủa. Là ngươi, tô tú nhất. Đám người đông lão và dược lão lúc này kích động không nhỏ. Tô tú nhất mỉm cười nói với các pháp Tử. Các vị đã hoàn hảo. Hắn chỉ đứng ở nơi đó liền làm cho người ta sinh ra cảm xúc khác lạ. Tô tú nhất. Nghe cái tên quen thuộc này, ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng nhìn người nói chuyện. Phía sau núi Lam Quang học viện, Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng trăm năm trước thiết lập thạch bi bài danh, cái tên tô tú nhất chính là bài danh đệ nhất cho tới khi bị Diệp Huyền phá. Hắn dùng thành tích 78 mét sừng sững trong thạch bi bài danh vài chục năm, thẳng đến một năm trước mới bị Diệp Huyền đánh vỡ. Người này là người cùng thời đại với thiên dịch lão nhân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 Có thể cũng coi là đồng nhất thời đại chi nhân, chỉ là thiên dịch một mực ở lại huyền cơ tông bế quan, mà Tô Tú Nhất thì là ngao du thiên hạ, phát triển quỹ tích, cũng là hoàn toàn bất đồng. Hôm nay qua vài chục năm nay, không nghĩ tới song phương đã thành cường giả vũ hoàng bát dai, hơn nữa là cùng thời đại. Thiên dịch lão nhân trầm giọng nói, Tô Tú Nhất, người đã sớm rời khỏi Lam Quang học viện, nơi này không phải nơi người nên tới. Tô Tú Nhất lạnh nhạt nói, ta là đệ tử Lam Quang học viện, hôm nay học viện gặp nạn nên ta không thể không tới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 Có thể rời khỏi nơi này cũng chỉ có ngươi, trừ ngươi ra không ai có thể đi. Tô Tú Nhất thản nhiên nói. Bọn họ không đi, ta không đi. Trường 1023, Hoàng giả Giao Phong, 2. Đôi mắt thiên dịch lão nhân bắn ra hàn quang lập loè, hắn giận dữ và nói. Tô Tú Nhất, sở dĩ ta cho ngươi đi là kính để ngươi làm người, Nếu ngươi không đi thì hiện tại phải chết tại đây. Hôm nay Hoàng Phủ Tú Minh đã vẫn lạc, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vẫn lạc? Ánh mắt Tô Tú Nhất phát lạnh nói. Thiên dịch.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 Hiện tại rời đi còn có một con đường sống, nếu không ngươi đi chết cùng bọn chúng đi. Cả không trung sinh ra sát khí cường đại, hai bộc phát huyền nguyên đáng sợ, trên người sinh ra uy áp nhàn nhạt, nhạt và hình thành khí chẳng cường đại. Lúc này Cổ Dương thành ảm đạm không ánh sáng, có cảm giác như tận thế tới nơi rồi, hiển hiện trong lòng mỗi người. Vì cơ mãnh nhiệt bộc phát, cả tòa thành trì không ngừng run rẩy, phía dưới có không ít võ giả thấp kém liên tục che ngực, bọn họ không thể thừa nhận và miệng phun máu tươi. Hai người đều là vũ hoàng bắt giam, có kết giới khống chế. Một khi va chạm chính là chém giết ngập trời. Sắc mặt thiên dịch lão nhân hết sức khó coi. Mục đích của hắn lần này là đánh chết cường giả các thế lực lớn, nhất thống mộng cảnh bình nguyên. Hiện tại một phần ba cường giả mộng cảnh bình nguyên đang ở nơi này, chỉ cần chém giết bọn họ. Sau khi rời khỏi đây sẽ liên thủ với cường giả đỉnh cấp cửu dương tông, minh nguyệt đế quốc đánh chiếm tất cả thế lực lớn. Khả năng nhất thống mộng cảnh bình nguyên cao tới tám phần. Hiện tại tô tú nhất xuất hiện làm kế hoạch của hắn xuất hiện sai lầm một khi cường giả nơi này bị cứu đi.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 Trong tay cầm khô lâu quyền trượng, thân thể hóa thành xương mù màu đen và cuốn quanh người tô tú nhất. Tô tú nhất mặt không biểu tình, tay phải cầm quạt lông, trên quạt lông có nước chảy, hào quang màu xanh bộc phát như đại dương mênh mông, nó quét qua tất cả và cuốn khói đen bay đi xa. Đôi mắt thiên dịch lão nhân bắn ra hàn quang lạnh buốt, quyền trượng trong tay hắn sinh ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó có một đầu lâu màu đen xuất hiện và ngưng động thực chất, đầu lâu lập tức lao vào tô tú nhất đã biến thành đại dương mênh mông. Gạc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 Chuyên dịch lão nhân cười dữ tợn, nói, Tô Tú Nhất, đừng cảm khái, ngươi cũng sắp thành chất dinh dưỡng trong phệ hồn khô lâu của ta. Tay trái hắn kết pháp quyết, từng đạo hồn lực vô hình tràn ngập quyền trượng, đồng từ của khô lâu bắn ra hào quang màu đỏ, đầu lông màu đen tập kích Tô Tú Nhất. Răng rắc, răng rắc, từng đám hào quang màu xanh xuất hiện giống như huyết nhục bị cắn xé, sắc mặt Tô Tú Nhất lập tức biến đổi, cả kinh nói, hồn lực thất phẩm, hắn không ngừng phe phẩy quạt lông trong tay Từng đạo hào quang bạo phát nhưng lại bị đầu lâu của thiên dịch lão nhân cắn xé. Dầm dầm dầm, hai thuộc tính khác nhau đồng thời cắn xé liên tục, dư âm vụ nổ chấn động trên không cổ Dương Thành, từng đám kiến trúc tan vỡ. Nhìn khắp chung quanh, chỉ có Hoàng Thành có kiến trúc đặc thù nên còn bảo trì nguyên vẹn, kiến trúc chiến đấu chung quanh hóa thành bột bị. Đồng thời lực lượng này cũng làm các cường giả chung quanh liên tục lui về phía sau. phốc phốc không ít vũ vương thất giai không thừa nhận nổi uy áp này liền phun máu tươi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 chức nghiệp phụ trợ cường đại cho nên hắn có thể chém giết cả vũ đế cửu giai. Ở kiếp này hắn không để ý khôi phục thực lực, sức chiến đấu hiện tại đạt tới vũ vương nhưng kém xa kiếp trước. Muốn ngăn cản, ngăn cản được sao? Sắc mặt thiên dịch lão nhân giữ tợn, tay trái vẽ ra một đạo hồn quyết, hồn lực gia trì lên đầu lâu tăng nhiều, cả phệ hồn khô lâu cũng lâm vào cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Từng đạo hào quang màu xanh bị hắn cắn nuốt sụp đổ. Chương 1024, huyết chi phù văn, sắc mặt Tô Tú nhất biến hóa ánh mắt nhìn lên quạt lông, đột nhiên có hào quang đang lưu chuyển, sông lớn chảy tận về đông, người thiên cổ phong lưu. Hắn khẽ quát một tiếng và vung vẩy quạt lông, trong đó có hào quang đầy trời ít u hiện, hào quang màu xanh không ngừng tăng trưởng rất nhanh. Đầu lâu bị cọ rửa hở trái đỡ phải và kêu gào không ngớt, trong sương mù có tiếng nổ lớn không rất bên tai. Ầm ầm, trong đó có hào quang màu xanh xuất hiện, lúc này cổ dương thành sáng lên, nó hình thành khe hở dài vài trăm mét, rộng hơn 10 mét, trong đó kiến trúc không ngừng sụp đổ.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 Dầm dầm dầm, tiếng nổ vang không ngừng sinh ra, đầu lâu màu đen không ngừng nổ tung, nó giống to thê lương và liên tiếp lui về phía sau nhưng hùng hãn không sợ chết. Tô tú nhất, ta xem người có thể kiên trì bao lâu. Thiên dịch lão nhân tức giận nói ra, đầu lâu bị một trường đánh trúng. Oanh oanh, bàn tay xuất hiện như ngọn núi lớn va chạm với tô tú nhất, một trường này sinh ra khí thế ngập trời bao phủ thiên địa. Chỉ nghe tiếng nổ lớn vang lên, thiên dịch lão nhân liên tục tấn công, tô tú nhất liên tiếp lui về phía sau.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 hư ảnh tô tú nhất xuất hiện trong bức họa văn tự như châu ngọc hào quang bắn ra bốn phía giang sơn cẩm tú xinh đẹp bức tranh xa hoa và đại thế đồng thời bảy đạo tinh hoàn xuất hiện quanh bức tranh tất cả hào quang hình thành hình ảnh xinh đẹp tô tú nhất thúc giục ánh sáng bao phủ bức họa lúc này vũ hồn chi lực bộc phát và nhộn nhạo như nước huyết sắc phù văn chui vào bên trong huyết sắc phù văn bị bao phủ nhưng không có gì xảy ra trong nội tâm tô tú nhất trầm xuống không ngờ vũ hồn chi lực cũng vô dụng với phù văn này ha ha ha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 Thần sắc Tô Tú nhất chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, đôi mắt tỏa sáng, chỉ trong chốc lát ánh mắt kiên quyết, dựa theo phương pháp của Diệp Huyền và ngưng luyện biện pháp phá giải. Chương 1025, ban cho ngươi cái chết, 1. Bên ngoài thân thể của hắn có hào quang màu đỏ sáng lên, đây là lực lượng tinh huyết của hắn ngưng tụ mà thành. Tinh huyết bộc phát va chạm với huyết chi phù văn, đột nhiên nghe được tiếng nổ lớn, phù văn hóa thành tinh khí biến mất trong thiên địa. Đáng chết! Thiên dịch lão nhân biến sắc, hắn tức giận nhìn sang Diệp Huyền. Thì Diệp Huyền truyền âm bí mật, thậm chí đám người cát phát tử là Vũ Vương thất giai đỉnh phong cũng không phát hiện ra, nhưng không thể giấu được Thiên Dịch lão nhân là Vũ Hoàng Bát Giai. Tiểu tử, ngươi phá hư thất tình khôn nguyên trận, hôm nay lại phá hư đại sự của ta, chết đi! Hắn gầm lên giận dữ. Lúc này có sương mù bao phủ Diệp Huyền. Thiên Dịch, ngươi dám phân tâm khi giao thủ với ta? Ở tú nhất đánh vỡ huyết chi phù văn bên người, khí tức của hắn phóng đại và vung tay lên, một đạo hào quang xuất hiện, đồng thời vũ hồn trên đỉnh đầu hắn tỏa sáng.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 Hiển nhiên những gương mặt này là cường giả bị thiên dịch lão nhân đánh chết. Vẻ mặt tô tú nhất ngưng trọng, hắn lạnh lùng nói. Thiên dịch lão nhân, người lại giết nhiều người như thế, đáng chết. Hắn gào thét sau đó thiên diễn thư trên tay trái sinh ra hào quang vạn trượng, hào quang màu trắng bao phủ sương mù của đầu lớ. Đáng chết, phệ hồn khô lâu của ta, tô tú nhất, ngươi dùng bảo vật gì? Thiên dịch lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, đau lòng kêu to, hắn kết pháp quyết đánh vào trong đầu lâu, sương mù màu đen ở nở biến thành màu đỏ. Hào quang màu đỏ bộc phát, hắn miễn cưỡng ngăn cản công kích của tô tú nhất, nhưng lực lượng suy yếu dần dần. Cơ hội tốt. Hiện tại diệp huyền nhìn lên chiến đấu trên không trung, thân ánh của hắn xuất hiện trên không trung. Cổ dương thành, huyền diệp, ngươi đi đâu vậy? Cát phác tử sững sờ sau đó truyền âm hỏi. Diệp huyền lạnh lùng nói, hiện tại thiên dịch lão nhân bị tô tú nhất ngăn cản, ta vừa vặn có thể triệt để khống chế thất tinh khôn nguyên trận trong tay mình. Dùng hiểu biết của hắn về thất tinh khôn nguyên trận.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 Cả tốt đám người cát phác tử khi chiến đấu cố ý tránh tổn thương dân chúng nhưng người của Đường Chiêu không quan tâm việc này, tiện tay tiến công cũng đánh rất nhiều dân chúng thảnh huyết vụ, cả đường phố đều bị máu tươi nhuộm đỏ, từng đám lớn huyết dịch chảy xuôi dọc theo khe hở tiến và trong lòng đất. Loại thái độ không thèm quan tâm tính mạng dân chúng như thế làm đám người cát phác tử tức giận không nhỏ. Vèo, thừa dịp sau chiến, Diệp Huyền nhanh chóng chạy vào hạch tâm hoàng cung, với tu vi của hắn cộng thêm lăng hư chi vũ nên tốc độ cực nhanh.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 Người ra tay suýt đánh chết Diệp Huyền chính là thanh niên áo bào xanh, lúc trước đường chiêu cung kính đi theo đối phương. Quanh người hắn bao phủ trong hào quang màu xanh, hắn cho người khác cảm giác thần thánh và cao quý. Thanh niên kia ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên không ngờ Diệp Huyền có thể né tránh công kích của hắn. Ngay sau đó ánh mắt nhìn sang thiên dịch lão nhân trên cao, lạnh lùng nói. Thiên dịch, người làm ta quá thất vọng rồi. Trong giọng nói của hắn không mang theo chút tôn kính với thiên dịch lão nhân, chỉ có trách cứ. Dường như là chủ nhân cao cao tại thượng nói chuyện với người hầu. Âm âm. Trên bầu trời, thiên dịch lão nhân đang giao thủ với tô tú nhất liền đánh một kích thật mạnh và lui lại. Thiên dịch lão nhân cảm thấy khổ sở, hắn nói. Tề thiếu chủ, tại hạ không ngờ Lam Quang học viện lại đột nhiên xuất hiện một tên cường giả vũ hoàng, tại hạ làm việc bất lợi, mong thiếu chủ rộng lòng tha thứ. Thiên dịch lão nhân cung kính với đối phương giống như hạ nhân nhìn thấy chủ nhân. Ngươi là ai? chưa 1026, ban cho ngươi cái chết, hay sắc mặt tô tú nhất vô cùng ngương trọng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thanh niên kia. tên thanh niên tuổi chừng hai mươi chưa tới ba mươi, khí tức trên người hắn là vũ vương thất sai đỉnh phong hàng thật giá thật, khí tức vũ vương thu liễm tới cực điểm, hoàn toàn không dưới đường chiêu là cường giả uy tín lâu năm. người là tô tú nhất, không tệ không tệ, vũ hoàng bắt sai nhất trọng, miễn cưỡng có tư cách làm thuộc hạ của ta. thanh niên kia bay lên, hắn đứng giữa thiên địa giống như chúa tể của thế giới này, hắn lạnh lùng nói, ngươi có biết ngươi đã phạm tử tội? Bản thiếu ra hôm nay cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành thuộc hạ của ta, bản thiếu ra sẽ thả cho ngươi con đường sống, nếu không, mặc ngươi tu vi người thông thiên cũng khó tránh khỏi cái chết. Tô Tú Nhất cười nhạo nói, ngươi là hài tử nhà ai, đầu óc bị hỏng sao, chỉ là vũ vương thất dài cũng muốn ta thần phục. Âm âm, hắn chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp chém một kích, khí kình uy chấn bắt phương bay thẳng về phía thanh niên áo xanh. Tề Thiếu Chủ, trong lòng thiên dịch lão nhân kinh ngạc.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 Vũ Vương thất giai Tam Trọng Đình Phong có thể dễ dàng ngăn cản một kích khủng bố của Vũ Hoàng Bát giai. Bọn họ nhìn thế nào cũng có cảm giác đây là việc đầm rồng hang hổ, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Tô Tú Nhất âm thầm ngạc nhiên không nhỏ, hắn không ngờ thanh niên áo xanh dễ dàng ngăn cản một kích thăm dò của hắn như vậy. Nội tâm hắn nặng nề, luận kiến thức Tô Tú Nhất còn mạnh hơn Kiếm lão quá nhiều, biết rõ trên đại lục có một ít thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp, người có thể làm được không ai là người bình thường. Người này là ai?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 Đồng thời hắn nói với thiên dịch lão nhân, thiên dịch, chuyện bên dưới sao cho ngươi, lúc ta không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vâng, thiên dịch lão nhân cung kính lên tiếng, ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng nhìn đám người cát phác tử, khóe miệng còn nở nụ cười tà, bỗng nhiên hắn lướt về phía trước, đáng chết, dừng lại cho ta, trong mắt tô tú nhất bắn ra vẻ lo lắng, hắn tức giận ngăn cản thiên dịch lão nhân, ngươi xem thường ta sao, hôm nay ta ban cho ngươi cái chết, ánh mắt thanh niên áo xanh lạnh lùng.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 Mặc dù thực lực đối phương là thất giai đỉnh phong nhưng thực lực không thua gì vũ hoàng bắt giai, công pháp và bảo vật của người này tuyệt đối không tầm thường, tổ tú nhất có cảm giác kinh hãi. Ha ha ha! Và lúc này thiên dịch lão nhân cười lạnh và lao tới trước. Âm âm! Kết giới vũ hoàng bắt giai của hắn bức các vũ vương thất giai lui về phía sau và phun máu tươi. Làm sao bây giờ? Sắc mặt mọi người như cho tàn, bọn họ lúc trước còn chiếm theo tượng phong, không nghĩ tới khi thanh niên áo xanh xuất hiện thì tình thế xoay ngược.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 Cát phác tử, hôm nay ta xem các ngươi trốn thế nào. Đường Chiêu cười giữ tợn, khóe miệng hắn nở nụ cười xâm lãnh và nói. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, trừ tạo nơi này chém giết các ngươi ra, chúng ta còn phái một chi đội ngũ đi chém giết Lam Quang Học Viện. Nói không chừng hiện tại không còn Lam Quang Học Viện nữa đâu, ha ha ha. cái gì? Cát phác tử nghe xong biến sắc, nội tâm rung động mạnh. Ha ha ha, chính là vẻ mặt này. Đường Chiêu hiện tại vô cùng đắc ý, đối thủ càng tuyệt vọng thì hắn hưng phấn. Cát phác tử, ta tiễn các ngươi đi một đoạn đường, tiễn các ngươi đi gặp đám đệ tử của ngươi. Âm âm. Đại chiến lại bộc phát lần nữa, bởi vì thiên dịch lão nhân gia nhập cho nên các cường giả liên tục lui về phía sau và bị chém giết. Trường 1027, phá trận khẩn cấp. Nốt A, nốt A. Thiên dịch lão nhân thúc giục đầu lâu màu đen của mình không ngừng cắn xé rất nhiều vũ vương. Lần trước bị tô tú nhất đã thương nên đầu lâu ảm đạm không ít, nó đã bị thương thật lớn, hiện tại cần tinh huyết tầm bổ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 Hắn thúc dục Lăng Hư Chi Vũ đến mức tận cùng, hai cánh chim màu lam sáng lên, lôi quang nhàn nhạt xuất hiện, thân thể như bão tố xuyên qua hào quang và phi hành về phía trước. Hắn biết rõ mình phải mau chóng khống chế thất tình khôn nguyên trận, như vậy mọi người mới có một đường sinh cơ. Nếu không thiên dịch lão nhân ra tay thì đám người cắt phó viện trưởng không duy trì được bao lâu. Tiểu gia hỏa, ngươi thật biết trốn nha, hắc hắc. Vậy thì lão phu chơi đùa với ngươi. Tên Vũ Vương thất giai nhị trọng đuổi theo sau lưng Diệp Huyền không ngừng trào phúng. Trong giọng nói mang theo hàm ý đùa bỡn như mèo vờn chuột, nếu như nhìn cẩn thận có thể nhìn ra ánh mắt lão giả mang theo thần thái ngưng trọng. Tốc độ Huyền Diệp cũng quá nhanh, lại còn linh hoạt như vậy, huyền thức của ta không thể tập trung hắn được. Ánh mắt của hắn đầy hung ác, tấn công vừa rồi cũng không phải hắn đùa bỡn, kỳ thật hắn đã dùng toàn lực công kích. Trước kia Diệp Huyền nhìn một cái đã đánh chết Đoạn Thiên Lang và Lãnh Vô Tẫn đã làm nội tâm người Huyền Cơ Tông kinh hoàng, lão giả này không bao giờ xem thường Diệp Huyền. Đến, Diệp Huyền không ngừng bay về phía trước.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 Một cánh cửa xuất hiện, Ngực cái gì? Lão giả kia lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn lập tức cả kinh rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn biết rõ thiên dịch lão tổ đề phòng trận cơ bị phá hư nên chuyên môn thiết chí cơ quan tại nơi này, hắn không ngờ bị tiểu tử kia phá vỡ. Vèo! Không chờ đối phương kịp phản ứng, diệp huyền hòa hóa thành hào quang bay vào trong đại điện. Đáng chết! Nội tâm lão giả không bình tĩnh, lúc này vội vàng xông vào. Hắn vừa mới đi vào. Ông! Từng đạo hồn thức chẳng triệt nhanh chóng hóa thành tấm lưới lớn bao phủ hắn vào trong, đồng thời xung quanh xuất hiện hồn ấn phủ văn bao phủ lão giả vào trong. Nhìn từ xa xa, lão giả kia như lâm vào lỗ thủng trong suốt. Đây không phải hồn trận phòng ngự của lão tổ sao? Vì sao nó lại vây khốn ta? Đã xảy ra chuyện gì? Lão giả kinh sợ không nhỏ, hắn bộc phát thực lực thất dài nhị trọng, hai đấm không ngừng oanh kích một khu vực nhưng chỉ làm trận pháp rung động một ít. Trong đại điện, Diệp Huyền cười lạnh nhìn lão giả kia.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 Thiên dịch lão nhân đang trắng trợn đồ sát liền biến sắc, đáng chết! Huyền thức ta lưu lại trong trận cơ thiên quyền đã bị người ta xóa đi. Trần Tân đang làm trò của gì thế này? Thiên dịch lão nhân nổi giận không thôi, hắn phóng thích huyền thức khổng lồ bao phủ hoàng cung. Trong hồn trận phòng ngự, trong đầu lão giả Trần Tân có giọng nói tức giận của Thiên dịch lão nhân vang lên. Trần Tân, người đang làm cái gì? Vì cái gì huyền thức lão phu trong trận cơ thiên quyền bị xóa đi? Trần Tân đã giật mình, vội vàng nói: Lão tổ, ta bị cơ quan người bố trí phong ấn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 Chương 1028: Khống chế 1. Kỳ thật hắn tập phần có lòng tin vào trận cơ của mình, trong đó ẩn chứa vài đạo phong ân hồn lực thất phẩm, nếu như không phải luyện hồn sư thất phẩm căn bản, không cách nào phá vỡ, đối phương chỉ xóa đi huyền thức của hắn nhưng không thể xóa đi hồn lực. Tiểu từ, từ thúi này làm hại ta bị lão tổ trách cứ, lão phu nhất định phải bầm thay hắn thành vạn đoạn mới có thể giải hận trong lòng. Trần Tân nổi giận và đi sâu vào trong. Trong trận cơ hạch tâm, Diệp Huyền nhìn thấy hồn lực thất phẩm của Thiên Dịch lão nhân bố trí tạo thành hồn ấn muốn triệt để khống chế trận cơ phải phá hủy hồn ấn mới được. lão đầu kia còn chơi chiêu thức này. diệp huyền cao mày, dùng hồn lực lục phẩm đỉnh phong của hắn cũng không phải không có biện pháp nhưng bởi như vậy tiêu hao thời gian càng dài. nhưng bài trừ hồn ấn thất phẩm phải nghĩ biện pháp khác. tâm niệm diệp huyền vừa động, thôn phệ vũ hồn trong người sinh ra hấp lực vô hình, nó thôn phệ hồn lực của thiên dịch lão nhân. ông, hồn ấn thất phẩm không duy trì bao lâu liền biến thành chất dinh dưỡng của thôn phệ vũ hồn. diệp huyền tiếp tục điều khiển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 Hai năm qua tiểu tử Điêu đã có biến hóa so với lúc còn ở Lưu Vân Quốc. Nó bất mãn Diệp Huyền quấy giày chính mình ngủ nhưng sau khi cảm nhận được trang diện trong đại điện liền hiểu ý Diệp Huyền, đôi mắt to như bảo thạch tỏa sáng, nó tức giận nhìn Trần Tân là đầu sỏ gây nên, Thân ảnh hóa thành lôi quang màu tím bay đi. Trần Tân ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Huyền thi triển ám khí gì đó nên vô cùng cảnh giác, sau khi nhìn thấy con trồn tím lao qua liền không quan tâm nhiều. Đột nhiên thân ảnh tiểu tử Điêu xuất hiện trước người Trần Tân Lôi quang màu tím bao phủ toàn thân nó và va chạm với Trần Tân. Đùng, lôi quang đánh nát Huyền Nguyên hậu thể của Trần Tân. Điện quang màu tím cũng đâm cháy ngược của hắn. Trần Tân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại, sắc mặt tái nhợt, đồng thời kinh hãi nhìn Tiểu Tử Diêu. Vừa rồi hắn dùng Vũ Vương chi lực vây khốn Tiểu Tử Diêu nhưng con trồn nhỏ vẫn thoát được. đã xảy ra chuyện gì? Ông. Lúc này Diệp Huyền dùng thôn phệ vũ hồn cắn nuốt viên hồn ấn thất phẩm thứ hai của Thiên Dịch lão nhân. Hắn đã phá giải sáu thành trận cơ. Trần Tân, ngươi đang làm cái gì đó? Thiên dịch lão nhân đang chém giết, lại cảm giác hồn ấn bị phá giải nên lập tức sợ hãi và gào thét đầy tức giận. Hắn vốn không quan tâm Diệp Huyền cướp lấy quyền khống chế thất tinh khôn nguyên trận, hắn cũng không sợ, chỉ cần ba đạo hồn ấn của hắn không biết mất là được. Hiện tại hồn ấn đang biến mất nên hắn đang mất dần quyền khống chế thất tinh khôn nguyên trận. Quanh, lúc này hắn không quan tâm giết chóc và lao vào trong hoàng cung. Đồng Bắc Đạc, Dược Thành, ngăn cản Thiên dịch lão nhân cho ta. Đường chiêu bị cát phác tử cuốn lấy nên hô lớn, Diệp Huyền bị Trần Tân đuổi giết tiến vào trong Hoàng Cung đã làm nội tâm hắn bất an. Hôm nay nhìn thấy thiên dịch lão nhân lại xông vào thì hắn hiểu ra Diệp Huyền sắp đắc thủ, thời điểm này dù liều mạng cũng phải ngăn cản thiên dịch lão nhân bị họa. Đồng lão và Dược Thành hiểu điểm này, thời điểm cát phác tử hét lớn thì bọn họ liền đuổi theo thiên dịch lão nhân. Không chỉ có bọn họ, ngay cả cường giả thế lực khác cũng xông tới. Cút trở về cho ta. Thiên dịch lão nhân nổi giận lên tiếng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 Ngươi cho rằng bằng vào một linh bảo bát phẩm là có thể ngăn cản ta sao? Dưới uy áp đáng sợ như vậy, thân thể đông lão chấn động, khóe miệng chảy máu tươi và thần thái vô cùng kiên định. Hắn nuốt vài viên đan dược vào bụng, mặc cho Huyền Nguyên khủng bố bạo phát vẫn lù lù bất động. Hắn muốn tranh thủ thời gian cho Diệp Huyền, dù chết cũng sẽ không tiếc. Sát! Dược lão nổi giận gầm lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện đại lượng đan dược rơi vào trong tay các cường giả Vũ Vương. Những đan dược này tỏa ra hương thơm ngạt ngào, hiển nhiên là đan dược lục phẩm. Đám người kiếm lão ăn vào khôi phục thương thế, số đan dược kia giá trị liên thành. Nhưng lúc này hắn không quan tâm tất cả. Chỉ cần có thể ngăn chặn thiên dịch lão nhân một chút thì bọn họ có thêm một phần hy vọng. Dầm dầm dầm. Dược lão bọn hắn điên cuồng tiến công, thiên dịch lão nhân lập tức nửa bước khó đi. À, hắn vẫn nộ gào rú nhưng bọn họ là tinh anh các thế lực, muốn đánh chết bọn họ trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Tốt, rất tốt, các người đang tự tìm đường chết, lão phu sẽ thành toàn các ngươi. Thiên dịch lão nhân gào thét một tiếng, đồng thời truyền âm vào hoàng cung. Trần Tân nhanh giết Huyền Diệp, cho dù người chết cũng không cho phép tiểu tử kia thành công. Trong đại điện, nghe được Thiên dịch lão nhân truyền âm, ánh mắt Trần Tân đỏ rực. Sát, hắn bay thẳng đến bên cạnh Diệp Huyền. Suy, tiểu tử điều hóa thành điện quang màu tím bay thẳng vào trong ngực hắn, nhưng Trần Tân không quan tâm, hắn chỉ tập trung vào Diệp Huyền. Ánh mắt Diệp Huyền ngưng trọng. Trấn Nguyên xuất hiện ngăn cản Trần Tân tấn công. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang lên thân thể Diệp Huyền chấn động phun máu tươi nhưng trong mắt vẫn mang theo quyết tâm. Trần Tân bị tiểu tử điêu đánh trúng ngực và âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên. Đáng chết, chết cho ta! Thấy một kích của mình không thể giết Diệp Huyền, đôi mắt Trần đỏ bừng. Huyền nguyên trong người hắn sôi trào, trên đỉnh đầu có hỏa diễm hồ ly xuất hiện, vũ hồn chi lực như sương mù che chắn hai tay Trần Tân. Đột nhiên một đạo hỏa diễm đáng sợ bao phủ Diệp Huyền. Chiêu 1029, không chế, hai, hô, cả đại điện bị hỏa diễm ngập trời bao phủ. Hỏa diễm từ bốn phương tám hướng ngập tới, Diệp Huyền vẫn không quan tâm, hắn thúc giục đại địa vũ hồn tạo thành áo giáp bảo hộ thân thể, ánh mắt sáng ngời và tập trung vào trận cơ. Hỏa diễm ngập trời bao phủ Diệp Huyền, áo giáp nham thạch của Diệp Huyền tan vỡ và hóa thành than cốc. Hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, nhưng muốn diệt sát Diệp Huyền có thiên hỏa là không có khả năng. Đáng chết à? Vì cái gì tiểu tử này không chết? Không phải chỉ là vũ tôn lục giai tam trọng sao? Trần Tân gào thét đầy dữ tợn, ông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 có số hào quang bảy màu xuất hiện và hóa thành sát trận khủng bố bao phủ cường giả các thế lực, đồng thời màn sáng bao phủ Cổ Dương Thành dần dần biến mất, cảm giác ánh sáng xuyên phá màn đêm xuất hiện trong mắt mọi người. Cảnh tượng bất ngờ làm mọi người bất ngờ. "Huyền Diệp, ngươi thành công." Các Phác Tử không đêm S tin nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn lạnh lùng nói: "Các vị, hiệu quả khốn trận của Thất Tinh Khôn Nguyên trận đã tan vỡ." "Cái gì?" Diệp Huyền nói câu này liền đánh mạnh vào tâm thần mọi người nơi đây.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 sắc mặt thiên dịch lão nhân tái nhợt, hắn không biết nên giải thích thế nào. hắn biết tại sao thanh niên áo xanh tức giận như thế. nếu những kẻ này truyền tin tức ra ngoài sẽ tạo thành phiền toái thật lớn. tề thiếu chủ, những kẻ này giao cho ta giải quyết. sắc mặt âm trầm gian, ở giữa, thiên dịch lão nhân sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. muốn đi, các người hỏi qua lão phu chưa? quanh, trong người thiên dịch lão nhân phóng xuất huyết khí ngập trời.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 nói những người này dù sao cũng chết không bằng làm chất dinh dưỡng trong vệ hồn khô lâu của ta tẩm bổ khô lâu quyền trượng của ta không phải tốt sao hắn liếm lắp đầu lưỡi trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng đồng lão phẫn nộ thúc giục hậu thổ tấn công thiên dịch lão nhân nói thiên dịch lão nhân ngươi là ma quỷ ma quỷ thiên dịch lão nhân ngăn cản hậu thổ ấn và cười nhạo không chỉ đám võ giả kia các ngươi cũng phải chết thật sao ánh mắt diệp huyền lạnh như băng nội tâm hắn tức giận không nhỏ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 Tay trái mở sách ra và hào quăng như cầu vòng xuất hiện đánh tên thanh niên áo xanh bay ngược về phía sau. Thiên dịch, nhìn chuyện tốt của người. Thanh niên áo xanh lau máu tươi trên khóe miệng, hắn tức giận nói ra, thần sắc hung ác dữ tợ. Không chỉ có hắn, không ít người ba thế lực bị sát trận thất tình khôn nguyên trận banh kích bị thương, không ngừng có người vẫn lạc. Lúc này trải qua chiến đấu thời gian dài như thế, tất cả thế lực lớn có gần trăm tên cường giả vũ vương, nhưng chỉ còn lại hai ba chục người, hơn nữa tất cả mang thương, chật vật không chịu nổi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 Tên Vũ Vương thất giai nhị trọng vừa rồi là người của Minh Nguyệt Đế Quốc, hắn bị hắc khí chạm và liền không kịp kêu thảm thiết đã tan thành mây khói. Trạng cảnh này chấn trụ mọi người. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Lão Phu đúng là muốn xem phía dưới cổ Dương Thành có gì. Sắc mặt Thiên Dịch lão nhân khó coi và đánh một trường vào hố sâu. ầm ầm. Bàn tay Huyền Nguyên to lớn nện vào trong cổ Dương Thành sinh ra tiếng nổ lớn. Một hố sâu trong cổ Dương Thành xuất hiện trong mắt mọi người. Cả cổ Dương Thành lúc này sụp đổ tạo thành hố lớn. Hố sâu sâu không thấy đáy.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 và lúc này có tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, oanh oanh, trời nắng xét đánh, mọi người nghe âm thanh sấm sét cũng choáng váng, trong lòng sinh ra phiền muộn. Một đạo lôi quang trong đó đánh thẳng vào người Diệp Huyền, cũng bao phủ Diệp Huyền và kéo vào Lôi Hải. Trung quanh Lôi Hải có vô số tia chấp toán loạn, Thiên Dịch lão nhân còn chưa đánh trúng Diệp Huyền đã tia chấp tới gần và hằn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả bàn tay vừa xuất thủ xuyết bị đánh cháy đen. Huyền Diệp, đám người các phác tử tới trợ giúp Hoàng sợ nhìn việc như vậy diễn ra.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 Mọi người dốc sức liều mạng so xoa mắt mình, thiếu chút nữa tưởng rằng hoa mắt. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1031, đoạt xá quỷ dị. Diệp Huyền cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên không nhỏ, và lúc lôi quang giáng xuống vừa rồi, hắn căn bản không kịp phản ứng và lùi lại, mà những lôi quang kia chạm vào thân thể hắn chẳng những không có làm hắn bị tổn thương, ngược lại thân thể hắn còn đạt được tẩy rửa, thân thể càng cường trắng hơn lúc trước. Trận vân dưới hố sâu càng ngày càng sáng, khí tức không tên dần dần xuất hiện.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 Tất cả mọi người lúc này hít khí lạnh. Trên vạn năm trước, đường đường một đại đế quốc toàn lực phong ấn đồ vật nhưng tới bây giờ vẫn không mất đi. Vừa nghĩ tới đây mọi người lập tức sởn gai ốc. Cát Phác Tử cả kinh nói: "Thời gian trên vạn năm, cho dù là Vũ đế cửu thiên cũng hóa thành cho bụi à?" Sắc mặt Đông lão khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào khói đen và nói: "Tuổi thọ của Vũ đế giải nhất không quá ngàn năm, chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh trong truyền thuyết? Từng truyền, sao Vũ đế còn có thánh cảnh, cường giả thánh cảnh có thể phá hư không?" Tiến vào thiên giới trong truyền thuyết. Đây chỉ là truyền thuyết. Đại lục thiên huyền vạn năm qua không có xuất hiện cường giả thánh cảnh, ngược lại trong một ít sách cổ xưa có ghi lại. Tô Tú Nhất lắc đầu nói. Cường giả thánh cảnh căn bản chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa thời gian vạn năm, cho dù là cường giả thánh cảnh bị phong ấn như thế cũng phải chết. Khói đen kia cùng lại với khói đen của thiên dịch giáo nhân, có lẽ là năng lượng quỷ dị nào đó. Nhưng dưới lòng đất không ngừng sinh ra âm thanh là thế nào? Dược lão lầm bầm nói. Mọi người lại nhíu mày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 Giống như chúng mất đi tác dụng nhưng vẫn tỏa ra khí tức viễn cổ. khói đen lan tràn khắp cổ dương thành, cả tòa thành mất đi tung tích giống nu chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy cảnh tượng trống vắng như vậy, nội tâm Diệp Huyền cảm thấy vô cùng trầm trọng, dường như có tảng đá đè nặng lên ngực. Ừ, cái gì đó? Thân thần bí bí, giả thần giả quỷ, mặc kệ, giết đám tô tú nhất trước. Đám người thiên dịch lão nhân hừ lạnh một tiếng và lướt tới. Hừ, đánh thì đánh. Trong mắt tô tú nhất bắn ra hào quang tức giận Trường 1032, Vệ hồn tộc 1. Đúng lúc này trong tế đàn bắn ra hào quang màu đen, hào quang màu đen bay đi với tốc độ cực nhanh là mọi người không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đã tới trước mặt đám người thiên dịch lão nhân, nó trực tiếp tiến vào trong thân thể Thái Diễm tiên tử áo đỏ thuộc Minh Nguyệt Tế Quốc. Việc xảy ra quá bất ngờ là mọi người ngạc nhiên, liên tục né tránh và sợ hãi nhìn Thái Diễm. Thái Diễm, người không sao chớ. Minh Nguyệt Tế Quốc đại cung phụng tạ ly cả kinh kêu lên, vẻ mặt hắn đầy cảnh giác.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 Nàng nhìn chung quanh giống như không quen ai. Thái Diễm, ngươi đang làm cái gì? Tạ ly quát lớn, sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng chưa từng có, hắn sợ hãi nói. Có khả năng nàng bị đoạt xá. Mọi người giật mình, đặc biệt là cường giả ba đại thế lực lập tức tản ra chung quanh. Bọn họ hoảng sợ nhìn Thái Thiên. Thiên dịch lão nhân vẫn nộ quát. Số tiểu tử, ngươi nói nhảm cái gì đó, chỉ có luyện hồn sư cửu phẩm. Hồn lực cường đại mới có thể đoạt xá. Khói đen vừa rồi chỉ là một đám năng lượng mà thôi, đoạt xá con em ngươi Hắn nổi giận gầm lên sau đó chụp lấy cổ Thái Diễm, hắn tức giận nói. Thái Diễm, ngươi đang làm cái gì đó, nếu không nói lời nào thì ta bóp nát cổ ngươi. Mọi người kinh ngạc là, đối mặt thiên dịch lão nhân bóp cổ nhưng Thái Diễm vẫn đờ đẫn, vậy mà trực tiếp bị thiên dịch lão nhân dùng huyền lực bóp cổ và sách lên như con gà nhưng không có phản kháng. Hừ, không quản ngươi là ai, cút ra đây cho ta. Thiên dịch lão nhân tức giận quát một tiếng, thúc giục huyền nguyên ý đổ tiến vào trong người Thái Diễm dò xét khói đen.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 Nàng không cách nào không chế thân thể nên xé rách cả da thịt của mình, máu tươi lập tức chảy xuống và bê ến thành huyết nhân. Nhân tộc, thân thể này là... Nhân tộc, nhân tộc, tốt thật yếu. Nàng nói chuyện ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng, hình như nghĩ đến cái gì và khàn khàn nói chuyện, ánh mắt mê mang dần dần có thần thái. Cảnh tượng này đáng sợ tới mức mọi người sắp nôn mửa tại chỗ. Ngươi là quái vật, mau chui ra khỏi thân thể thái diễm. Minh Nguyệt đế quốc tạ ly đại cung phụng nổi giận gầm lên một tiếng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 Bởi vì không có người nào có thể sống sót khi không còn nội tạng. Đi chết đi. Ánh mắt tạ ly hóa thành màu xanh và nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên hắn điểm một chỉ vào đầu Thái Diễm. Phanh. Nửa cái đầu của Thái Diễm lập tức nổ tung, óc và máu bắn tung té Chết sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Thái Diễm giữa không chung. Diệp Huyền nhướng mày. Không đúng. Nàng vẫn còn đứng giữa không chung. Nàng còn chưa có chết. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc và sợ hãi không thôi Nếu như Thái Diễm chết thật thì khói đen trong người nàng sẽ bền mất, thì thể nhất định sẽ rơi xuống nhưng hiện tại thân thể vẫn đứng giữa không chung, trong lòng mọi người lạnh bút và đổ mồ hôi như mưa. Lại còn không chết, ta sẽ giết ngươi thành cạn bã. Tạ Ly nổi giận một tiếng, hắn lại ra tay với Thái Diễm lần nữa. Oanh! Trong khoảng khắc thân thể Thái Diễm chia năm xẻ bảy, ngay sau đó biến thành huyết vụ đầy trời. Chết sao? Tất cả mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm và huyết vụ đang bay tung tóe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 Thiên Dịch Lão nhân tức giận nói ra, tâm thần cảnh giác, đối phương đoạt xá Tạ Ly, nhưng vẫn là thất giai tam trọng đỉnh phong, nhưng hắn là Vũ Hoàng bắt giai lại có cảm giác toàn thân băng giá. Ta là ai? Tạ Ly mê mang vỗ đầu của mình, ai ngờ một kích của hắn làm nô nửa cái đầu. Tạ Ly ngạc nhiên nhìn tay phải mình, trong mắt không hài lòng, trong con mắt còn sót lại bắn ra thần thái tức giận. Rác rưởi, thân thể này không tốt, là rác rưởi. Ánh mắt yêu dị của hắn nhìn sang đám người, đột nhiên hắn chỉ vào thanh niên áo xanh nói: "Xin chào." Thân thể ngươi tốt. Tạ Ly nhìn thanh niên áo xanh, ánh mắt yêu dị lộ ra thần thái tham lam, nội tâm đối phương phát lại. Chỉ một lát sau Tạ Ly lại lắc đầu. Không đúng, không đúng, tu vi người quá yếu, quá yếu, là đám kia cao hơn. Trong đôi mắt yêu dị của Tạ Ly lại nhìn sang đa ám người Tô tú nhất, thiên dịch lão nhân, dường như đang xem xét thân thể nào tốt hơn. Tô tố tú nhất và thiên dịch lão nhân có là cường giả vũ hoàng bắt dài, có sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Nhưng lúc này nội tâm bọn họ không nhịn được sinh ra thần thái sợ hãi đang chết, thân thể lão phu làm sao có thể bị quái vật như người ngấp nghé, đi chết đi. Thiên dịch lão nhân gào thét một tiếng, khô lâu quyển trượng bắn ra hào quang màu đen. Ba đầu lâu khổng lồ xuất hiện trên không trung và nhanh chóng kết hợp là một tạo thành u lâu lớn hơn bay tới cắn xé tạ ly. Ai ngờ tạ ly nhìn thấy khô lâu màu đen chẳng những không có vẻ sợ hãi, trong ánh mắt còn mang theo hào quang hương phấn và kích động. Chỉ thấy hắn há to miệng hình thành vòng xoáy, từ đó đản sinh ra hấp lực vô hình bao phủ khô lâu màu đen vào trong.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 Phệ hồn khô lâu, tạ ly giật mình, hồ nghi nói, người biết ta là phệ hồn tộc, trong lòng mọi người u kinh ngạc, phệ hồn tộc, đó là chủng tộc gì? Trên đại lục hiện tại không có nghe qua chủng tộc nào gọi là phệ hồn tộc, nhưng ít ra mọi người đều biết khói đen là chủng tộc thần bí. Đột nhiên tạ ly tỉnh ngộ và nói, thì ra các người không biết, chẳng lẽ hiện tại trên đại lục không có tộc của ta tồn tại, đáng chết, vì cái gì ta không nhớ ra gì cả. Hắn không ngừng vỗ mạnh đầu vào ốc bắn ra tung té, tính tình của hắn càng táo bạo. Thân thể này quá yếu, quá yếu, thân thể cường đại ở đâu? Ta, Tạ Ly phẫn hộ gào thét, nó nhìn đám người chung quanh một lúc lại nhìn sang Diệp Huyền, ngữ khí kích động không thôi. Ngươi, thân thể ngươi tốt nhất, ta muốn thân thể ngươi. Nói xong hắn nhìn sang Diệp Huyền, Diệp Huyền biến sắc, hắn lập tức lớn, Gia hỏa này quá quỷ dị, mọi người trấn áp nó." Vừa rất lời, đột nhiên Diệp Huyền thúc dục Trấn Nguyên Thạch, Trấn Nguyên Thạch xoay tròn trên không trung như ngọn núi nhỏ nện xuống người Tạ Ly. Thiên diễn thư vạn vật chi quang, Tô tú nhất hét lớn, tại trái cầm sách cổ và hào quang vạn trượng bộc phát, cùng lúc đó đông lão, dược lão, các phác tử cùng ra tay, vô số công kích như hạt mưa lao vào người tạ ly, công gian tạ ly chiến năm xẻ bảy trong chớp mắt. Lúc này một đám sương mù màu đen xuất hiện, nó không ngừng nhúc nhích và tới gần Diệp Huyền. Đáng chết, sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt, hắn cũng không muốn bị quái vật kia đoạt xá, hắn thúc giục hồn ấn trong đầu, từng đạo hồn lực phủ văn tối nghĩa bao quanh người hắn giống như bông tuyết. Hội tụ và xoay tròn trên tay phải diệt Huyền, Tình diễn thần quyết cửu diệt trấn cổ phục thiên đại trận, hồn lực khủng bố lan ra ngoài, phù văn hồn lực hóa thành đại trận quỷ dị bao phủ thiên địa, Chúng giống như dây xích xoay tròn không ngừng, ẩn chứa khí tức tại đạo không tên, khói đen xoay tròn muốn thoát khỏi trấn áp. Tất cả mọi người động thủ, thiên dịch các vị, chẳng lẽ các người muốn bị ra hỏa này đoạt xá hay sao? Hồn quang đầy trời, Diệp Huyền thi triển tính diễn thần quyết và truyền âm cho đám người chung quanh. Thiên dịch lão nhân bị chiêu thức của Diệp Huyền dọa ngây ngốc, trong ánh mắt bắn ra hào quang lẩm bẩm. Tiểu tử này tu luyện hồn quyết gì? Đẳng cấp hồn lực của Diệp Huyền kém hắn, nhưng uy áp hồn lực tỏa ra lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nghĩ tới Diệp Huyền có thể phá giải thất tinh khôn nguyện trận, trong ánh mắt Thiên dịch bắn ra hào quang tham lam. Diệp Huyền gầm lên phía dưới, đám người Cửu Dương Tông Cửu Đoạn Thiên vô ý thức muốn ra tay nhưng lại bị Thiên dịch ngăn cản, hắn chất vấn: Các ngươi làm gì? Đám người Cửu Đoạn Thiên ngạc nhiên nói chân áp quái vật kia. Thiên dịch cười lạnh hả hê, sầm lạnh nói. Tên kia bị đoạt xá là huyền Diệp của Lam Quang học viện, hắn có quan hệ gì với chúng ta sao? Ánh mắt của hắn lập loè, đồng thời điên cuồng ghi nhớ hồn ấn phủ văn Diệp huyền thi triển ra. Thiên dịch nói đúng, những người kia chết sống có quan hệ gì tới chúng ta? Thanh niên áo xanh cười lạnh, hắn đứng ngoài xem cuộc vui. Bọn họ còn ước gì người bên phía Diệp huyền chết càng nhiều càng tốt. Đám người kiếm lão không ngừng tấn công.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 đều cảm giác được nhỏ bé. Thiên dịch lão nhân vô cùng ngưng trọng, sắc mặt âm trầm, hắn không cam lòng nói thầm, "Tô tú nhất đạt được bảo vật cường đại như thế từ nơi nào?" Từng đạo hào quang màu trắng bộc phát và nhanh chóng bao phủ mặt quỷ vào trong. Chương 1034: Bị đoạt xá. Phanh, phanh, phanh. Hào quang màu trắng mênh mông cuộn cuộn, còn không có va chạm vào mặt quỷ màu đen đã liên tục vỡ ra, hóa thành huyền nguyên biến mất không thấy gì nữa. Mặt quỷ màu đen nhanh chóng bay tới gần Diệp Huyền sắc mặt Tô Tú nhất biến hóa, những người còn lại sợ hãi không thôi. Đồng tử Diệp Huyền co rút mãnh liệt, trong mắt hắn bắn ra tinh quang, hắn điểm một chỉ về phía trước, "Cửu Diệt Chấn Cổ Phục Thiên Đại Trận, phong ấn cho ta." Rầm rầm, vô số hồn ấn phù văn như xiềng xích xoay tròn bao phủ gương mặt quỷ đang tới gần, sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng nhưng hắn không dám ngừng động tác, không ngừng kết thủ ấn. "Ông!" Vô số hồn ấn bay vào trong hư không và bao phủ chung quanh mặt quỷ, dường như nó hóa thành quả trứng khổng lồ.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 Thanh niên áo xanh cao mày nói, chấn áp, thiên dịch lão nhân tập trung tâm thần nhìn quả trứng, hắn nói, có lẽ chấn áp, dù khói đen lợi hại thế nào cũng bị chấn áp ít nhất vạn năm, nói không chừng năng lượng bản thân đã tiêu hào thất thất bát bát, vừa rồi biểu hiện chỉ là nò mạnh hết đà, ánh mắt thanh niên áo xanh bắn ra thần thái thất vọng, vừa rồi mọi người còn không làm gì được, trong nháy mắt vệ hồn tộc gì đó bị phong ấn, nó làm bổn thiếu ra quá thất vọng, đúng lúc này sắc mặt diệt huyền biến đổi, cả kinh nói, không tốt, Oanh.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 Khói đen hóa thành mặt quỷ cười lớn một tiếng, nó tiến sâu vào hồn hải Diệp Huyền, muốn đoạt xá ta, tìm chết. Diệp Huyền gào thét trong đầu, cả hồn hải sôi trào, hắn biết rõ nguy cơ cho nên không do dự, lập tức thúc dục thôn phệ vũ hồn, một bóng người màu đen xuất hiện trong hồn hải và đánh một quyền về phía phệ hồn tộc. Đây là vật gì? Tên phệ hồn tộc kia kinh ngạc, khói đen hóa thành bóng người giữ tợn đối kháng một quyền của thôn phệ vũ hồn. Oanh oanh, hai đạo hồn ảnh đấu chiến với nhau trong hồn hải, không ngờ là thế lực ngang nhau. Oa oa, ngươi muốn ngăn cản ta đoạt xá, tức chết ta, chiến thương ta nhìn chúng vật gì không ai có thể ngăn cản. Vệ hồn tộc quát to một tiếng, dầm dầm rầm, hắn liên tục ra tay muốn đánh chết thôn Phệ vũ hồn. Trong hồn hải diệp huyền sinh ra vô số song lớn, hồn lực sôi trào. Song phương giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này không ai làm gì được ai. Vệ hồn tộc kêu gào, rốt cuộc ngươi là cái gì, bổn tôn chủ muốn nuốt ngươi. Hắn lập tức há miệng và hấp lực to lớn xuất hiện chính là chiều nó hấp thu khô lâu màu đen của thiên dịch lão nhân sắc mặt Diệp Huyền đại biến hắn lập tức cảm giác hồn lực của mình bị phệ hồn tộc hấp thu và không ngừng giảm bớt đáng chết thôn phệ vũ hồn hấp thu cho ta Diệp Huyền liền khống chế thôn phệ vũ hồn hóa thành vòng xoáy màu đen và thôn phệ phệ hồn tộc trong lòng hắn vô cùng chờ mong thôn phệ vũ hồn có thể thôn phệ hồn niệm huyền thú và vũ hồn võ giả không biết có hiệu quả với phệ hồn tộc hay không cảnh tượng làm Diệp Huyền vui mừng phát sinh dưới hấp lực khủng bố của thôn phệ vũ hồn Tất cả hồn lực phệ hồn tộc vừa hấp thu lại bị kéo ra khỏi thân thể hắn, ngay cả bản thân hắn cũng bị hấp thu từng chút một. Bộ phận bị hấp thu hóa thành hồn lực tinh khiết, uẩn dưỡng hồn hải diệp huyền. Qua một lúc, hồn lực bị thôn phệ vũ hồn hấp thu cũng đã vượt qua số lượng phệ hồn tộc hấp thu. Hơn nữa đại lượng hồn lực tinh thuần không ngừng bổ sung, ngay cả bản thân phệ hồn tộc cũng dần dần bị thôn phệ vũ hồn hấp thu. Tên phệ hồn tộc hoảng sợ, hắn phẫn nộ quát: Đáng chết, nhân loại, hốt cuộc trong thân thể ngươi có đồ quỷ gì thế? Chiến Thương phệ hồn tộc sợ hãi kêu lên, lập tức không biết dùng thủ đoạn gì. Toàn thân hắn không ngừng tỏa ra khói đen, lúc này mới có thể ngăn cản thôn phệ vũ hồn cắn nuốt. Trong thân thể nó vẫn có hồn lực bị thôn phệ vũ hồn hấp thu và ẩn dưỡng hồn hải Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm giác hồn lực bản thân không ngừng tăng lên, hồn lực từ lục phẩm đỉnh phong bắt đầu tiến dần tới thất phẩm. Wa wa hoa, hoa, tức chết bổn tôn chủ, đánh không lại ngươi, bổn tôn chủ đoạt sáng ngươi. Chiến Thương không ngừng kêu wa ánh mắt lạnh buốt và toàn lực bay vào hồn hải Diệp Huyền. Chương 1035, Kiệt lực đột phá. 1. Nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc, sâu trong hồn hải chính là linh hồn hắn. Một khi bị chiến thương đoạt xá thì hắn lập tức không còn ý thức, trở thành một cái xác không hồn. Nhưng không biết chiến thương thi triển bí pháp gì có thể ngăn cản hấp lực của thôn phệ vũ hồn, bằng và thôn phệ vũ hồn còn không thể ngăn cản hắn. Nếu như vậy, vô tận dung hòa, diệt cho ta. Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, lúc hắn thúc giục thôn phệ vũ hồn cũng mở thầm kích hoạt vô tận dung hòa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 Lại sau đó hắn cười lớn quỷ dị và giữ tợn, ha ha ha, thân thể này rất tốt, không những có đồ vật không tồi, lại còn luyện hóa thiên hỏa, còn có thứ quỷ dị kia, một khi chiến thương ta đoạt xá, những thứ này đều là của ta. Hắn hưng phấn cười lớn. Trong hồn hỉa, chiến thương biến thành gương mặt hung ác tiến dần vào sâu trong hồn hải Diệp Huyền, tuy bị thôn phệ vũ hồn và vô tận dung hỏa kiệt lực ngăn cản cho nên tốc độ chậm không ít, nhưng vẫn đang nhích tới gần linh hồn bồn nguyên của Diệp Huyền. Tâm thần Diệp Huyền trầm xuống, hắn vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Diệp huyền rất rõ ràng, tiếp tục như vậy hắn có thể sẽ bị chiến thương đoạt xá. Thời điểm này hắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Đúng lúc này đột nhiên diệp huyền cảm giác được độc tài chi kiếm sau lưng nóng lên, ra thịt hắn có cảm giác khó thử nhận. Lúc này bên ngoài thân thể diệp huyền. Huyền diệp, người như thế nào? Huyền diệp, người nói chuyện đi. Đám người cát pháp tử nhìn diệp huyền đứng giữa không chung, cường mặt hắn đầy tơ màu đen. Bọn họ lo lắng kêu gào hắn thức tỉnh. Cách đó không xa, thanh niên áo xanh cười nhạo. Ha ha, gia hỏa này nhất định bị đoạt xá, ta khuyên các ngươi nên đánh chết hắn sớm đi, nếu không lát nữa kẻ phải chết chính là các ngươi đấy. Cát phác tử lạnh lùng nhìn hắn, tức giận nói. Ngươi cầm miệng cho ta, sắc mặt thanh niên áo xanh trầm xuống, hắn nói. Ngươi nói cái gì? Một phó viện trường học viện cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không? Tô tú nhất mở quạt lông ra, ánh mắt dâm lạnh nói. Ngươi lại nói nhảm, mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trong thân thể hắn phóng thích bị áp làm người ta sợ hãi, trong chiến đấu lúc trước, thiên dịch lão nhân thanh niên áo xanh đều bị thương, chỉ có tô tú nhất không có bao nhiêu thương thế, hắn còn giữ lại tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Bởi vậy hắn mới mở miệng làm thanh niên áo xanh im lặng, ánh mắt hắn âm trầm đáng sợ và nói thầm, tô tú nhất sao, bản thiếu gia nhớ kỹ, một vũ hoàng cũng dám hung hăng cản quấy trước mặt ta, chờ bồn thiếu gia quay về vô lượng sơn, cho dù ngợi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản thiếu gia cũng muốn giết người.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 Độc tài chi kiếm sau lưng Diệp Huyền đột nhiên bắn ra hào quang màu xanh hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mọi người tập trung tinh thần nhìn sang, nhìn thấy Độc tài chi kiếm xuất hiện từng đám phù văn màu xanh ra trời. Những phù văn này tỏa ra khí tức kinh người, cảm giác là mọi người rung động xuất hiện. Nó đã xuất hiện trong thiên địa. Xèo, xèo. Cùng lúc đó trên bờ vai Diệp Huyền, đột nhiên tiểu tử nhảy ra khỏi túi linh sủng. Nó dùng đôi mắt màu tím như bảo thạch nhìn Độc tài chi kiếm trên lưng Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo hào quang hưng phấn. Đồng thời móng vớt nhỏ của nó nhiest độc tài chi kiếm qua. Đùng, tiểu tử điêu đánh một đám lôi quang vào độc tài chi kiếm. Ngay sau đó, âm thanh lôi đình vang vọng trong thiên địa, mọi người còn khôn kịp phản ứng, trên bầu xuất hiện lôi điện oanh kích và độc tài chi kiếm sau lưng Diệp Huyền. Ầm ầm, lôi quang bắt đầu khởi động, toàn thân Diệp Huyền hóa thành biển lôi điện, lôi quang mãnh liệt chôn vùi tất cả mọi thứ. Lôi đình khủng bố làm đám người tô tú nhất sợ hãi lui về phía sau, bọn họ trợn mắt nhìn Diệp Huyền bị lôi quang bao phủ. Ầm ầm Trên bầu trời sấm sét không ngừng, từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống và chui vào bên trong độc tài chi kiếm. Lôi quáng vô cùng khủng bố, cho dù nó tỏ ra một tia cũng làm vẻ mặt tô tú nhất ngưng trọng không dám tới gần. Hắn không chút nghi ngờ, nếu mình bị một đám lôi điện đánh chúng cũng sẽ giống thiên dịch lão nhân, bản thân bị trọng thương và có khả năng vẫn lạc. Trên người huyền Diệp phát sinh cái gì? Mọi người siết chặt nám đấm. Bọn họ nghĩ tới Diệp huyền bị sét đánh lúc trước nhưng không hề có chuyện gì, nội tâm cầu mong hắn bình yên.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 Hắn cảm giác mình không chế thôn vệ vũ hồn và vô tận dung hỏa mạnh hơn trước rất nhiều. Lập tức toàn lực áp chế chiến thương. Đồng thời Diệp Huyền cũng là âm thầm vận chuyển cửu chuyển thánh thể, bắt đầu lợi dụng lôi đình rèn luyện thân thể của mình. Bởi vì Diệp Huyền tin tưởng, một khi thực lực của mình tăng lên, cơ hội phòng ngừa bị đoạt xá cũng tăng lên không ít. Xì xì xì! vô số lôi quang chạy khắp thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền vận chuyển công pháp cửu chuyển thánh thể và hấp thu thiên lôi rèn luyện thân thể. Cửu chuyển thánh thể vô cùng cường đại.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 Thân thể Diệp Huyền được cải tạo nhanh chóng. Ba, cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác thân thể mình đánh vỡ cái gì đó, cảm giác cường đại bao phủ tâm thần hắn. Diệp Huyền biết rõ cửu truyền thánh thể đột phá ngũ truyền. Quanh, Diệp Huyền tăng cường cải tạo mỗi bộ phận thân thể, xương cốt sinh trưởng, huyền mạch tăng cường, thậm chí trong huyền lực bản thân còn ẩn chứa một tia tia lôi đình chi lực. Như vậy còn chưa đủ, tuy thân thể và hồn lực đột phá nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản chiến thương tiến lên. Chiến thương hung ác cách linh hồn bổn nguyên của Diệp Huyền càng ngày càng gần. Nếu còn chưa đủ thì tiếp tục đột phá. Sắc mặt Diệp Huyền giữ tợn, hắn biết rõ mình đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như hắn không thể đột phá và ngăn cản chiến thương, như vậy hắn sẽ bị chiến thương cướp thân thể. Hắn toàn lực vận chuyển huyền nguyên trong người, hắn muốn lợi dụng thân thể và hồn lực đột phá, cùng với lôi đình khủng bố trực tiếp đột phá Vũ Vương thất giai. Nếu có người biết suy nghĩ của hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, và lúc này hắn còn muốn đột phá, không phải tìm chết sao?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 Đột nhiên tô tú nhất cả kinh kêu lên, tại sao Huyền Diệp ăn linh dược và đan dược? Bởi vì lôi đình oanh kích hóa thành lôi hải trắng xóa cho nên không thể nhìn thấy gì, trong mọi người cũng chỉ có tô tú nhất có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít mảnh khóe. Đám người cắt pháp từ lập tức kinh hô. Trương 1037, đột phá thất giai. Vượt cái gì? Huyền Diệp đang nuốt đan dược, chẳng lẽ hắn còn không có bị đoạt xá? Trong mắt bọn họ mang theo thần thái hưng phấn, có bị đoạt xá hay không ta không biết.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 Đây không phải chuyện không có khả năng. Không, không biết." Cát Phác Tử cắn ra một cái, ánh mắt kiên định. "Ta tin tưởng Huyền Diệp nhất định không có bị đoạt xá, sở dĩ hắn phục dụng đan dược và linh dược là vì kiềm chế khói đen đoạt xá." Vừa dứt lời hắn liền ném đan dược và linh dược vào trong lôi hải. Lôi đình quá mức khủng bố, đan dược và linh dược lục phẩm bình thường tới gần trung tâm đã bị đánh thành cho bụi. Cát Phác Tử nhướng mày, "Không được, lôi điện quá khủng bố, đan dược bình thường không thể tiếp cận." Ta đến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 Lưu Sâm, ngươi không cần nói nhiều, nếu như không có Huyền Diệp khống chế Thất Tinh Khôn Nguyên trận, cùng với các cường giả Lam Quang học viện ngăn cản thì chúng ta đã chết rồi, chỉ là vài cộng linh dược mà thôi, vật ngoài thân, cho dù hiện tại không lây ra, chẳng lẽ tiện nghi đám danh con Huyền Cơ tông hay sao?" Vừa dứt lời, Kiếm lão lập tức cầm linh dược thất giai trong giới chỉ ném vào trong lôi quang, đồng thời hắn nói với hai vũ vương còn lại của Kiếm tông, "Nếu trên người chúng ta có thì xuất ra đi." "Vâng." Hai tên vũ vương cũng xuất ra linh dược thất giai ném vào trong lôi điện.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 Hắn muốn sống sót còn phải dựa vào cao thủ Lam Quang học viện đấy. Trường 1038, mua dây buộc mình. Một, lúc này người bên phía huyền cơ tông thấy mọi người ném linh dược vào trong lôi hải thì giật mình. Đường chiêu lên tiếng hỏi thăm. Lão tổ, đám người Lam Quang học viện đang làm gì thế? Thiên dịch lão nhân hít mắt nhìn vào trung tâm lôi hải. Từ từ huyền diệp không ngừng nuốt linh dược trong lôi hải. Khả năng đám người cát phác tử cho rằng hắn chưa bị đoạt xá đấy. Cho nên bổ sung linh dược cho hắn. ha ha, không có bị đoạt xá đám người lam quang học viện ốc heo hay sao? tây thừa cười lớn nói nhiều linh dược và đan dược như vậy, cho dù là vũ vương thất giai đỉnh phong phục dụng cũng có khả năng bạo thể mà chết. hắn một tên vũ tôn lục giai không có chút việc gì, là ngu ngốc sao? sau khi đạt được rất nhiều linh dược, quyền lực trong người diệp huyền đạt đủ năng lượng và bắt đầu lột xác thành huyền Nguyên đầu tiên huyền hải trong đan điền diệp huyền không ngừng khuếch trương ra ngoài, không ngừng bành trướng, tại khuếch trương tới cực điểm lại bỗng nhiên co rút lại, từng đạo kim quang xuất hiện trong huyền hải. Cả huyền hải biến thành thế giới của kim quang, biển kim quang xen lẫn từng đạo lôi quang. Đồng thời huyền lực diệp huyền không ngừng biến hóa thành huyền nguyên, huyền lực nồng đậm lưu truyền trong huyền hải. Sau khi trải qua một chu thiên, huyền lực đã biến thành màu vàng, trong đó còn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Ký thức trên người diệp huyền không ngừng tăng lên. Tất cả huyền lực trong người diệp huyền đã lột xác thành huyền nguyên. 3. diệp huyền cảm giác thân thể phá hủy một không cùng xiềng xích, cảm giác thiên địa chập chờn, hắn cảm nhận lực lượng cường đại bao phủ khắp toàn thân. Rốt cục đột phá thất giai à? Trong nội tâm Diệp Huyền cảm khái, hắn vô cùng kích động, hắn trong mắt bắn ra hàn quang, tinh thần tập trung vào trong hồn hải. Ha ha ha, rốt cục bổn tôn chủ sắp đoạt xá thành công. Và lúc này chiến thương trải quang ngăn cản thời gian dài, hắn còn cách linh hồn bổn nguyên Diệp Huyền một đoạn không xa, hắn vui vẻ cười lớn. Nhưng vào lúc này khí tức thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền biến thành đáng sợ hơn trước. Chạy trở về đi. Thuôn phệ vũ hồn hóa thành hình người nhắm ngay chiến thương và đánh một quyền. Tiếng nổ lớn vang lên. Khói đen quanh người chiến thương bắt đầu chật vật lui về phía sau, chiến thương lập tức chấn động, xảy ra chuyện gì? Tại sao lực lượng ra hỏa này tăng nhiều như vậy? Lúc này vô tận dung hỏa càng nóng hơn trước, uy lực của nó tăng nhiều và đốt cháy khói đen nhanh hơn. À, chiến thương thống khổ gào to một tiếng, trên mặt hắn lộ ra thần thái sợ hãi. Vô tận dung hỏa tiêu hao bổn nguyên của hắn. À, đáng chết, đáng chết à? Vì cái gì sắp thành lại bại? Vì cái gì uy lực thiên hỏa đột nhiên tăng mạnh? Chiến thương không cam lòng buông tha như vậy.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 nhân loại muốn ta lưu lại ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi chờ đó sau khi ta khôi phục một ít thực lực sẽ đoạt ánh ngươi thân thể của ngươi nhất định phải thuộc về bổn tôn chủ hóa ma Cói đen trên người chiến thương bị thiêu đốt hắn hóa thành hào quang lao ra khỏi thân thể diệp huyền diệp huyền cố tình chặn đường nhưng bất lực thân thể chiến thương đã hư hóa và diệp huyền chỉ chờ mắt nhìn đối phương thoát đi xíu uu chiến thương vừa lao ra khỏi thân thể diệp huyền liên bị lôi điện bao phủ hắn đau đớn gào thét thảm thiết tức chết bổn tôn chủ thân thể tốt như y, nhưng bổn tôn chủ hết lần này tới lần khác lại không chiếm được, không tốt. Ta phải nhanh chóng tìm được thân thể. bằng không bổn tôn chủ không thể kiên trì dưới lôi đình bao nhiêu thời gian. Chiến thương gào to, ánh mắt hắn nhìn chung quanh và nhìn lên người tề thừa. hắn hung ác nói, tiểu tử này, mẹ kiếp, tuy kém hơn thân thể này nhiều, nhưng cũng không tệ, còn mạnh hơn hai giao hỏa kia không ít. Chiến thương nói tự nhiên là thiên dịch lão nhân và tô tú nhất, tuy tu vi hai người này cao hơn tề thừa nhưng trong mắt chiến thương còn không có tính phát triển bằng tề thừa. Nói đến liền làm, chiến thương hóa thành khói đen nhanh chóng bay về phía tề thừa đang đắc ý. Và lúc này xung quanh tài quyết chi kiếm không có khí thức chiến thương cho nên lôi đình trên bầu trời mất đi mục tiêu và an tĩnh lại. Mọi người lập tức nhìn thấy Diệp Huyền lơ lửng trên không chung và khói đen bay thẳng về phía tề thừa. Không tốt, đã xảy ra chuyện gì? Thiên dịch, ngăn cản cho ta. Tề thừa đang hả hê liền biến sắc, lập tức cả kinh kêu một tiếng. Trong tay xuất hiện một tấm phù lục và ném về phía chiến thương. Đồng thời hắn tức giận nói với thiên dịch,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 Nhanh tới hỗ trợ. Tây thừa là thiên tài tới từ vô lượng sơn, thân phận thập phần tôn quý. Nếu hắn vẫn lạc tại nơi này, cả huyền cơ tông đều lâm vào trong nguy cơ. Trường 1039, mua dây buộc mình, hay. Diệp huyền suy cười một tiếng, đột phá vũ vương cho nên tâm tình hắn rất tốt, lập tức chào phúng. Vừa rồi ta bị khói đen đoạt giá. Những người khác hình như không có xuất thủ tương trợ à. Thiên dịch, người nên nghĩ biện pháp đi. Người này hẳn là đến từ vô lượng sơn A. Nếu như hắn chết tại nơi này, hắc hắc. Huyền cơ tông các ngươi xong đời rồi. Diệp Huyền lập tức chào phúng đối phương. Ngươi. Thiên dịch tức giận tới mức sắp phun máu tươi. Đúng lúc này, oanh! Lúc này trong mi tâm tề thừa xuất hiện phù văn quỷ dị. Đạo phù văn này xuất hiện làm thiên địa run rẩy. Hư không chấn động giống như không thừa nhận nổi uy áp. Ký tức đáng sợ làm tâm thần mọi người đông cứng xuất hiện. Tiếng nói vang vọng cả thiên địa. Ánh mắt mọi người nhìn lên đỉnh đầu tề thừa. Là ai dám động thủ với hậu nhân tề thác ta? Bóng người kia gào to làm lỗ tai mọi người chấn động là Cửu Thiên Vũ Đế dùng thần niệm hàng lâm. Tô Tú Nhất nhìn bóng người trên bầu trời, hắn khiếp sợ nói ra, "Cái gì? Cửu Thiên Vũ Đế?" Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Thiên Vũ Đế, đó là đại diện cho võ đạo chí cao, mọi người cũng chỉ nghe qua truyền thuyết. Đây là lần phu tiên nhìn thấy chân nhân, khí tức đối phương tỏa ra làm bọn họ rung động không nhỏ. Diệp Huyền cũng kinh ngạc, nói thầm trong lòng, xem ra Lai Lịch thanh niên áo xanh không nhỏ có thể làm cho Tề Thác Vô Lượng Sơn lưu thần niệm phân thân trong đầu. Cái gọi là thần niệm phân thân là Cửu Thiên Vũ Đế đem chính mình một đạo ý chí đánh vào người khác trong ngoặc, thập phần hao tâm tổn sức, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng không muốn làm nhiều, bởi vì mỗi một đạo thần niệm phân thân đều cần tinh huyết bổn nguyên của Cửu Thiên Vũ Đế làm dẫn, cũng có ảnh hưởng nhất định với bản thân Cửu Thiên Vũ Đế. Có thể thấy được thanh niên áo xanh có địa vị không thấp trong Vô Lượng Sơn. Sau khi thần niệm tề Hàng Lâm, hắn nhìn lên người tề thừa và tức giận nói: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 Trong tay hắn thi triển ấn quyết, khí tức là người ta sợ hãi, ngưng tụ và đánh thẳng vào trong người Tề Thừa. Có thể bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng cho nên sau khi thần niệm phân thân tề thác dùng xong lập tức ảm đạm, tùy thời sẽ biến mất. Mọi người biết rõ khói đen biến mất trên mặt Tề Thừa đang đọ sức với tuyệt kỹ của Tề Thác đang sử dụng. Sau một phen chém giết khói đen trên mặt Tề Thừa lập tức bị bức ra ngoài. Tức chết bổn tôn chủ, bổn tôn chủ không tin thần niệm phân thân cường giả nhân loại như ngươi có thể ngăn cản ta. Phệ hồn vô sinh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 Tề thừa cười lớn, đột nhiên phù văn trên chán chấn động, sau đó nổ tung thành nhiều mảnh. Sau đó phù văn hóa thành hư vô. Trong mơ hồ còn nghe được tiếng gầm phẫn nộ, khạc khạc. Này thân thể này xem như tạm được. Tề thừa sở sở chính mình, khóe miệng còn cười thỏa mãn. Thiên dịch lão nhân kinh hãi nói, Tề thiếu chủ ngươi. Tề thừa liếc hắn một cái, nhìn khô lâu quyền trượng trong tay thiên dịch lão nhân, ánh mắt sáng ngời và nói, thứ này không tệ, bổn tôn chủ muốn. Hắn khẽ vươn tay và hấp lực vô hình bao phủ thiên dịch lão nhân. Hồn lâu quyền trượng kêu vang và giống như có linh chủ động bay ra khỏi tay Thiên Dịch lão và tiến vào trong bay tề thừa. "Nhân loại, giữ lại thân thể của mình, một ngày nào đó bổn tôn chủ sẽ tới đoạt lấy." Tề thừa nhìn Diệp Huyền và cười khạc khặc, hắn hóa thành hào quang và biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời còn có tiếng cười to và giọng nói vọng về. Cục diện phát triển quá nhanh làm mọi người há hốc mồm. Ngay sau đó, ánh mắt người Lam Quang học viện và Huyền Cơ tông nhìn nhau. Đường Chiêu Dung dè hỏi: "Lão tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tề thừa vừa đi,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 ánh mắt sáng lên và nói: "Trạng thái của ta hiện tại tốt chưa từng có." Sau khi thực lực đột phá thất giai, Diệp Huyền cảm giác được huyền nguyên Giang bành trướng khắp toàn thân, lực lượng đang sôi trào làm cho tâm tình hắn thật tốt, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đám người cát phác tử thấy thế liền âm thầm biến sắc, bọn họ cũng cảm nhận được Diệp Huyền đột phá thất giai, nhưng không nghĩ tới sau khi Diệp Huyền đột phá giơ tay nhấc chân cũng sinh ra cảm giác chấn nhiếp mạnh như vậy. Chương 1040: Kiểm nghiệm thực lực làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Thiên dịch lão nhân, lưu lại đây cho ta. Hiện tại Tô Tú Nhất quát một tiếng, hắn phát động tấn công cường đại. Ầm ầm. Huyền nguyên, nguyên bành trướng, bị thế ngập trời, Tô Tú Nhất đánh một kích làm đám người Cửu Đoạn Thiên phun máu tươi, tốc độ chạy trốn giảm mạnh. Thiên dịch lão nhân, cứu chúng ta. Đám người Cửu Dương Tông, Cửu Đoạn Thiên Tông chủ hoàng sợ hô to. Thiên dịch lão nhân suy cờ một tiếng, hắn không quay đầu lại và mang theo đám người đường chiêu bay xa. Lúc này bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng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 lúc này bao vây đám người cừu đoạn thiên vào trong các vị có chuyện gì cứ từ từ đám người cừu đoạn thiên vội vàng nói ra giờ phút này số lượng đám người kiếm lão nhiều hơn bọn họ gấp đôi sao chiến như vậy chắc chắn vẫn lạc thời điểm này có gì mà từ từ cửu đoạn thiên trước kia các ngươi giết người của chúng ta không phải người khi đó rất hung hăng cản quấy sao đám người kiếm lão căn bản khinh thường nghe cừu đoạn thiên nói chuyện bọn họ cười lạnh và ra tay ngay sau đó âm âm song phương giao thủ sinh ra huyền nguyên cường đại đổi sang phương khác Tô tú nhất vẫn đuổi theo đám người thiên dịch lão nhân không bỏ. Chúng ta phân tán ra. Thiên dịch lão nhân nhìn thấy Tô tú n hát đuổi theo không bỏ liền nhướng mày. Hắn biết rõ thời điểm này tách ra trốn, phân tán lực lượng đối phương truy kích mới có một đường sinh cơ. Nếu tụ tập với nhau càng làm bọn họ lâm vào nguy hiểm. Bá. Hắn phân phó đám người đường chiều một tiếng. Thiên dịch lão nhân lập tức độc tự rời đi. Muốn đi. Tô tú nhất cười lạnh một tiếng. Hắn nhân lúc đối phương sơ hở liền bộc phát vạn đạo hào quang. Siêu. Siêu. Siêu. Xiu, xíu, uu, những hào quang này hóa thành lao tù bao vây đám người thiên dịch lão nhân vào trong, đồng thời quạt lông mở ra, hư không kích động và có tia sáng bắn tới trước mặt thiên dịch lão nhân. Hỗn đàn, thiên dịch lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đánh ra một trường ngăn cản hào quang đánh tới, toàn thân hắn diễn biến hào quang ngăn cản lao tù. Tôi tú nhất, rốt cuộc ngươi tìm ở đâu nhiều bảo vật như thế, thật là đáng chết à. Thiên dịch lão nhân tức giận toàn thân phát run, đôi mắt hắn đỏ bừng hắn hiện tại không có thời gian tức giận, chỉ có thể nhanh đón công kích của tô tú nhất. ầm ầm, giao chiến kinh người bộc phát giữa chân trời. Cùng lúc đó, các cường giả cửu dương tông đang lâm vào trong nguy cơ, mọi người tản ra chạy trốn. cửu đoạn thiên sợ hãi kêu lên, vẻ mặt tức giận, chợt mặc kệ đám người nghiêm tung và quay người chạy đi. xem ra đề c điểm bỏ người nhà chạy trốn không chỉ có thiên dịch lão nhân có, cửu đoạn thiên người cũng có. đám lĩnh đội như kiếm lão cười lớn, bọn họ lập tức đuổi giết cửu đoạn thiên. Cầu đoạn thiên tức giận trong mắt phun ra lửa, nhiều người như vậy vì sao lại chạy tới tìm ta? thấy đám người kiếm lão tập trung mục tiêu vào cầu đoạn thiên, đồng lão và dược lão cũng không có đoạt của đám người kiếm lão, bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người khác. Trong đó cửu dương tông phó tông chủ nghiêm tung biến thành mục tiêu của hai người. Thời điểm hai người chuẩn bị ra tay, đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Sao nghiêm tung cho ta đi, ta muốn lĩnh giáo thực lỡ ư cường giả tam trọng đỉnh phong. Mái tóc đen của diệp huyền không gió mà bay. Trên người tỏa ra khí tức đáng sợ, khí tức Vũ Vương thất giai nhất trọng đang vận chuyển chậm chạp. Mặc dù là mới vào Vũ Vương thất giai, nhưng khí thế Diệp Huyền tỏa ra không yếu hơn cường giả Vũ Vương tam trọng. "Huyền Diệp ngươi đây là, ngươi một người làm sao có thể đối phó nghiêm tung là cường giả thất giai đỉnh phong, chúng ta cùng liên thủ đi." Đồng lão và Dược lão kinh hô thành tiếng. Cảnh này cũng bị võ giả các thế lực khác nhìn thấy, Hạo Thiên Đế quốc Lưu Sâm và Bành Tương suy cười, chỉ cảm thấy đầu óc Huyền Diệp có bệnh. Thời điểm này còn muốn tìm huy phong chính là tìm cái chết. Nội tâm hai người suy nghĩ ác độc, nếu Diệp Huyền bị Nghiêm Tung đánh chết thì càng tốt, không có việc gì một mình ta là đủ. Diệp Huyền dùng ánh mắt tự tin nhìn sang Đông lão và Diệt lão. Vừa nói xong trên người hắn bộc phát võ đạo kình phong, huyền nguyên nổ vang to lớn, lăng hư chi vũ sau lưng mở ra và lôi quang chấn động, âm thanh rung động keng keng sinh ra và sấm sét xuất hiện, thân thể Diệp Huyền hóa thành hào quang bay tới trước mặt Nghiêm Tung. Loại tự tin cùng bá đạo này làm Đông lão và Diệt lão ngạc nhiên.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 Tài quyết chi kiếm sau lưng Diệp Huyền ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng, tay phải cầm kiếm chém xuống. Hắn bổ một kiếm làm hư không chấn động rất mạnh giống như sinh ra nước chảy, nước không ngừng bao phủ công kích của nghiêm tung.